Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Dượt nên không có tiền trốn về thôi Vừa nói Duy vừa đưa tay ra mở nhẹ cái phòng bì Linh thấy vậy thì nói Mày chỉ nói có một câu Mà được cả tháng lương của tao Giờ mày còn đói thêm hả Nói rồi Linh lại đưa ánh mắt sắc như dao nhìn Duy rồi nói tiếp Thôi được rồi Cho anh em thân tình Tao cho mày thêm một ít Nhưng tao nhắc lần cuối Nhớ giữ gìn cái miệng đấy nghe chưa Dạ em biết rồi Anh yên tâm Nấu xong thì dúi chào Linh rồi ra về, mà không hề hay biết được, sau bóng lưng của mình đang có một ánh mắt tò ngầu, hắn lên từng tia máu đang đăm đăm nhìn về phía mình. "Mẹ ơi, con lạnh lắm mẹ ơi." Bà Xuân vừa chợp mắt được một lát, thì thấy loang thoảng đâu đó cái bóng của Quyên đang gọi mình. Bám mơ hồ ngủ dậy thì chẳng thấy Quyên đâu, chỉ thấy ông Hoàng đang ngáy ngủ bên cạnh. Tự nhiên cảm giác lạnh lạnh và bất an trong người. Lòng lắng vào buồn chồn khó tả khiến bà không thể nào chợp mắt ngủ lại được nữa. Bà khẽ nhẹ nhàng quay qua lay nhẹ người chồng. "Bình ơi, mình dậy đi, em nói chút này." Ông Hoàng đang ngủ thế mà tự nhiên nửa đêm không dương vô cớ lại gọi mình dậy. Đôi mắt nhíu nhíu nhìn bà Xuân Đông nói. "Bà sau đấy, muộn rồi sao bà còn không đi ngủ? Gọi tôi dậy giờ này làm gì, hay là đau lưng hả?" Bà Xuân cũng có tuổi rồi, nên mỗi lúc trời trời cũng hay bị đau nhức thỉnh thoảng đau khó chịu cũng phải nhờ chồng đấm lưng cho. Già rồi chỉ có hai ông bà mới lo cho nhau, mới hiểu nhau. Bà Xuân thích chồng hỏi vậy liền lắc đầu, đôi đôi mắt u buồn nhìn ra hướng cửa sổ, xa xăm bà nói: "Nãy không biết là tôi nằm mơ hay là ảo giác nữa mình à. Tự nhiên đang ngủ, tôi nghe thấy tiếng có ai nói như lời tiếng con quyên. Nó nói: "Mẹ ơi, con lạnh lắm." Rồi tôi tỉnh ngủ luôn, mà dậy cũng không thấy ai." Ông Hoàng nghe vợ nói vậy thì đáp: Thôi bà ngủ đi. Chắc là do bà nhớ con bé quá thôi. Nó đi theo người ta qua Trung Quốc làm rồi. Thằng Duy cũng thấy nó ở cửa khẩu đó thôi. Bà nghĩ nhiều quá làm gì cho mệt người ra. Thôi đi ngủ đi, mai còn lấy sức mà đi làm. Nhưng tự nhiên tôi thấy buồn chồn, nóng ruột trong người lắm ông à. Thôi ngủ đi bà. Để nó ổn định chắc nó sẽ gửi thư về thôi. Ừ, cũng hy vọng là nó nhanh gửi tin về. Nó là vậy thôi, chứ bà Xuân vẫn thao thức không tài nào ngủ được. Hễ cứ nhắm mắt lại là bà lại nghĩ về lời nói lúc nãy, ai đó nói nghe như là giọng con gái của bà. Cùng nói, "Mẹ ơi con lạnh lắm, nó cứ ám hành bà." Theo bà vào trong từng giấc ngủ chập chờn. Cứ như vậy mỗi hôm sau đang ngủ, đêm nào cũng như đêm nào. Đúng 12 giờ đêm bà cũng nghe được mỗi câu nói đó. "Mẹ ơi, con lạnh lắm mẹ ơi." Nhưng tỉnh dậy thì bà lại không thấy có ai ngoài màn đêm đen kịt. Một lần hai lần thì bà còn nghĩ đó là ảo giác. Nhưng lâu dần cứ như vậy, bà càng hoang mang. Thêm vào đó là con gái của bà mãi không thấy tin tức gì, bà càng sợ, càng lo. Hôm nay bà nói với chồng: "Mình à, tôi thấy nóng ruột trong người lắm. Dường như tôi không có chút sức nào nữa. Đêm nào cũng nghe ai đó gọi mẹ, y mỗi câu đó, cứ như là cái quyên đang gọi tôi ấy. Tôi khó chịu lắm, chắc tôi đi tìm thầy nhờ người ta xem giúp cho con quyên một quẻ xem sao ông ạ. Chứ cứ như vậy tôi không ăn ngủ được gì hết." Ông hoàng thấy vợ vì chuyện của con gái Mà càng ngày càng tiểu tụy, suy nhược Người giờ gây khô Ông tặc lưỡi nói Thôi tùy bà Bà tính như thế nào thì tính Anh ơi Vinh hôm nay nhà anh có thải trâu không Lát thằng Nam đi lùa trâu về Thì bảo nó lùa cả trâu nhà em về với nhé Hôm nay em có việc đi đây một chút Chắc tối muộn mới về Đó là tiếng của O Liên Em ông Hoàng nói Nghe vậy ông Hoàng đáp Ừ O đi đâu thì đi đi Hôm nay nhà anh có việc nên là không đổ trâu Để lát anh vào Thẳng Nam đi lùa của O V cho. Mà chị Xuân đi đâu rồi anh? Ồ, anh cũng trả rõ. Mày như là bà đi qua nhà bà Bích, bà hàng xóm để hỏi xem bữa bà ấy đi xem mối chỗ nào có chuẩn không ấy mà. Ủa? Chứ chị Xuân tính xem mối hả anh? Thế mà không hỏi em. Em biết bà này giỏi lắm, phải công nhận là bà ấy giỏi cực luôn ấy. Olien vừa nói đến đây thì bà Xuân cũng vừa về tới. Thấy bà Xuân bước vào sân với vẻ mặt thất thần, Olien hỏi: Chị, chị qua bên đó hỏi họ nói sao Bà Xuân cũng không biết vì sao O Liên lại biết chuyện bà đi đâu về mà hỏi Nhưng mà thôi kệ Bà cũng chả quan tâm được nhiều Bỏ cái nón trên đầu xuống Bà Xuân trả lời Chị hỏi rồi, nghe bảo là chả ăn thua O à O Liên nghe vậy thì nói Chị thích thì mai em dẫn đi Em có biết một người Họ giỏi lắm chị Bà Xuân đôi mắt như sáng lên liền nói Vậy mai O thử dẫn mợ đi với nhé Chị nóng ruột lắm O à Ao Liên nhìn vào Xuân thở dài một hơi nói, "Kể ra cái con quyền này cũng thật là, đi đâu thì trước khi đi cũng phải nói với bố mẹ một câu để bố mẹ yên tâm chứ." Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net